Quý vị đang theo dõi tác h dõi p ẩ mặt của lục hải khung lập tức cắt không còn hột máu ta chợt nhận ra câu này tổn thương thế nào bịt miệng lại nhưng vết thương đã lét u miệng nhìn gương mặt trắng bệch và ánh mắt đau đớn của lục hải khung tâm trạng ta không biết pha thành tạp vị gì nữa rồi nó khiến ruột gan ta quẳng thắt nhưng tình huống này ta không thể xin lỗi đành t á c mạnh mình hai cái rồi gãy đầu kêu a a chạy s ồ n g xộc ra ngoài y như con điên lần đầu tiên ta cảm thấy ngủ là việc khó khăn đến thế ta trằn trọc trên giường lăn qua lăn lại không thể vứt bỏ hình ảnh lục hải không mặt mày tái nhợt ta bật dậy bưng mặt t h ở dài sao tên sơ khôn kia lại đầu thai ra thành thế này cơ chứ hắn rõ ràng là một tên chết t i ệ t kiêu ngạo sao lại thành ra thế này chỉ cần lột hay không làm ta giận một lần chỉ một lần thôi chẳng phải ta có thể hạ quyết tâm xử hắn rồi sao vì sao vì sao lại bày ra cái vẻ tuổi thân đó làm cho ta g i ằ n g vặt ta lại thở dài đang hoang mang thì bỗng thấy một cái bóng đen vụt qua phòng ta nhớ mày đang đoán có phải bọn thanh sơn tử v ắ n súng mò đến không thì nghe thấy một tiếng lẩm bẩm rất nhỏ vọng từ bên ngoài vào lòng ta đột nhiên căng thẳng là lục hay không sau khi tuổi thân hắn lại chạy như điên đi tìm ta quả thật là không biết phải nói gì nữa hắn vẫn luẩn quẩn quanh cửa không gõ cửa cũng không vào nhưng ta lại sốt ruột bước tới cửa lại nghe thấy hắn thì thào phân tường xin lỗi không phải ta mặc nhận ta chỉ là đang nghĩ phải từ chối chú như thế nào và làm sao để mở miệng với ông ấy chuyện chuyện p â n tường xin lỗi không phải ta mặc nhận hắn cứ lặp đi lặp lại mấy lần chỉ có một c â u đó ta nghe vậy lại càng sốt ruột hơn đẩy phát cửa ra nói với lục hải c h ô n g rốt cuộc người muốn nói với chú người chuyện gì cửa đột nhiên mở khiến lục hải c h ô n g sợ hết hồn hắn ngơ ngác nhìn chăm chú vào ta một lát mặt d ầ n ẩn đỏ rồi lại tái ngay ta làm sao mà hiểu được tâm trạng phức tạp của hắn hết sông một hơi đang định nói xin lỗi thì hắn bỗng nắm lấy tay áo ta kể nói phân tường ta không phải là sói mắt trắng ta biết mắt phải của ta rất xấu nhưng n h â n đ à n đừng ghét nó cũng đừng ghét ta cảm xúc có rối rắm thế nào lời có muốn nói nhiều thế nào cũng bị một câu đó của hắn đánh tan hắn bồi hồi ngoài cửa lâu như thế chuẩn bị lâu như thế khi thấy ta lại buột miệng nói ra mấy c â u này thì có thể thấy tuy hắn không nói nhưng vết thương ở mắt vẫn thành điểm yếu của hắn ta cũng biết những lời nói đó của ta đã tổn thương hắn nhiều thế nào cũng càng biết rõ thì ra hắn sợ ta k i n h thường hắn đến thế bỗng chốc ta nhìn hắn lại không biết nên dùng thái độ gì lục hai k h ô n mười lăm tuổi đã cao hơn ta lần đầu tiên ta ngắm kỹ càng đôi mắt của hắn ánh trăng rọi xuống màn tuyết phủ đầy sân phản chiếu ánh lung linh trong con n g ư ờ i đen của hắn đứa bé này đang tồn tại rất chân thực không phải chỉ là d â y lát thoáng qua trong cuộc đời sơ không mà là một con người đang sống sờ sờ ta biết rõ cuộc đời tống vân tường này chỉ như một bọt nước mờ ảo sống chết không quan trọng nhưng đối với lục hải không mà nói đây lại là cuộc đời của hắn cuộc đời duy nhất có lẽ vì tối nay lạnh quá ta như bị ma xuôi quỷ khiến bước qua cửa ôm lấy lục hải không vòng tay c ủ a lưng hắn siết thật chặt người lục hải không bỗng cứng đờ rồi càng ngày càng cứng phân phân phân tường xin lỗi ta nói đ ó chẳng qua chỉ là câu b u ộ c miệng lúc giận dỗi mà thôi xin lỗi ta không ghét ngươi đâu đừng buồn lục hải không ngẩn người cơ thể thả lỏng hơn hắn g đ ứ n g lựng một lát rồi đặt tay lên lưng ta ôm hờ như thể s ợ ôm chặt quá sẽ xúc phạm ta vậy ta nghe thấy tiếng hắn thở dài bên tay ta phân tường lúc đó không phải ta mặc nhận ta chỉ là đang nghĩ nên từ chối chú như thế nào và làm sao để nói với ông ấy chuyện chuyện cưới nàng ta rất mắc sững sờ mấy năm trước không thể nhưng giờ thì đã được rồi không thể để lỡ p h â n tường thêm được nữa vừa hay trước khi đại quân nam tiến vẫn còn chút thời gian rảnh cho nên ta định tổ chức hôn lễ vừa nãy ta cũng thuyết phục được chú rồi p h â n tường nàng đồng ý không không biết nếu bây giờ ta nói với hắn rằng ta phải về kinh thành giúp cha ta ta phải gả cho tam hoàng tử thì vẻ mặt của lục hải công sẽ như thế nào ta để lục hải công ra g ã i đồ ngươi đừng vội để ta nghĩ đã lục hải không nắm lấy gấu áo ta không buông ta biết vân tường đi bắt trường thành với ta đã phải bỏ rất nhiều thứ sau khi tới đây nàng cũng phải chịu rất nhiều tuổi khổ nhưng dẫu sao nàng vẫn ở bên cạnh ta ta biết vân tường đối với ta rất tốt ta không muốn phụ nàng ta xoa tráng nếu nói tới việc phải chịu tuổi khổ sau khi tới bắt trường thành thì ta vẫn chưa được thực sự trải nghiệm một là ta suốt ngày ở quán rượu của lan hương không nghe thấy lời ra tiếng vào nào h a y là con gái thừa tướng như ta mà có thể bình an vô sự ở trong phủ thủ lĩnh phản loạn suốt năm năm thì có thể thấy những tuổi khổ lục hay không phải chịu còn hơn cả ta đ ẽ ra về tình về lý ta đều nên nhận lời lục hay không nhưng chiều nay thanh sơn tử lại mang cái tin đó tới đời đ y cho dù ta không có tình cảm gì nhưng dẫu sao vẫn phải làm tròn đạo hiếu ta nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng nghĩ ra một lý do lục hải không người nói ta tốt với ngươi ngươi không muốn phụ ta nhưng người yêu ta không hỏi xong câu này ta cũng phải rùng mình gắn d ằ n cảm giác buồn nôn lại hỏi tiếp ngươi ngưỡng mộ ta kính trọng ta nhưng thứ ta muốn không phải là những điều đó đó không phải là tình yêu nam nữ tình cảm vợ chồng ngươi hãy nghĩ lại đi lục hải không giật mình như t h ế không ngờ ta sẽ nói những lời này hắn nghĩ một lát rồi đáp ta không hiểu những thứ đó nhưng đời này ta sẽ không lấy ai khác ngoài nàng phân tường người nên nghĩ lại là nàng mới đúng hắn không tiếp tục ép ta giải thích chỉ cười nói nếu phân tường đồng ý thì nói với ta một lời là được nếu nàng muốn hoảng lại thì chúng ta sẽ hoảng đêm tuyết lạnh lắm phân tường nhớ giữ ấm nhé ta về trước nhìn bóng hắn khuất trong sân ta đứng trước cửa che kín h mặt chóc con đừng cười đẹp như thế chứ cũng đừng dùng cái mặt chín h chắn trưởng thành đó tới đặt vấn đề này chứ người khiến ta y như một con bé cáu k ỉ n h ấy xấu hổ chết mất ba ngày sau ta đặt một lá thư trên bàn vào núi săn thú chưa biết ngày về dọc h ả i không người quyết định xong muốn đánh thì cứ đánh đừng đợi ta về thành thân cuối cùng ta quyết định tới cửa lục công có cha Bích còn chết cái chính trước cho có có chút quyết yếu lâu nhiều đấu quân thiêu nếu sống tốt Tống giống tới kinh với bởi biết hải giờ rời kinh già người gọi bụi định nam bọn thanh sân vẫn thành nữ không nữa bọn không trong tranh như tướng quân năm năm thành dụng nên gặp ta tử ta ta thể thị Thúy rất thể trị ta thể tác thì ra hỏa bây vậy đã đã bị họ phụ mà mà về vì và về về ở là lúc về kinh thành nhanh hơn lúc đi rất nhiều dọc đường không khí chiến tranh lan tỏa tới từng ngóc ngách dân chúng đều mang vẻ hoảng sợ không ngờ thế cục đã căng thẳng tới vậy ở bắc trường thành ta cách ly mình quá tốt lột hải không cũng bảo vệ ta quá cẩn thận năm ngày sau khi bỏ đi chúng ta đã tới ranh giới thế lực của quân bắc trường thành chỉ cần qua một thành nữa thì xem như đã vào vùng kiểm soát của triều đình thanh s â n tự dịch dung cho ta thành một bà lão Y và、H. Vũ Hắc lúc à già này, là m mẹ mãn mẹ mình mấy trăm mẹ miễn con con cái việc cũng cũng có cưỡng sao, diễn nhưng nghĩ đồng ta, Tuy ta rất bất tới tuổi, thì bị gọi là mẹ cũng đâu có sao, vì thế đưa vai với gọi vợ về vì đã đâu quê. bị l ý.、Lúc、đi qua cổng thành cuối cùng quang binh đang tiến hành kiểm tra như bình thường thì đột nhiên có một quân sĩ thanh lĩnh cưỡi ngựa phi tới tiếng phó ngựa hối hả pha lửng tiếng hô to của gã lệnh khẩn cấp giữ lại tất cả phụ nữ còn trẻ không được cho ra khỏi thành hắn liên tục lặp lại binh lính bảo vệ thành lập tức khôi giáo ngăn tất cả dân chúng trên đường lại nói phụ nữ trẻ tuổi không được ra khỏi thành quân sĩ thanh lĩnh phi ngựa tới cổng thành nghiệm cương rồi lấy một bức tranh từ ngực dán lên bản thông báo phàm là những người giống trong bức tranh ba phần không phân và trẻ gái trai đều giải về nhà phủ cho ta hắc Vũ và thanh sơn phía sau lập tức trở nên căng thẳng thanh sơn tử t h ấ p g i ọ n g nói tiểu thư cúi đầu xuống ta lại đang suy nghĩ một vấn đề sâu xa d i n g ba phần là giống thế nào chả hiểu sao ta lại nghe thấy hai người phía sau thở dài ta không biết bọn họ đang thở dài điều gì ngẩng đầu nhìn lên bức tranh dán trên bản thông báo phía đằng xa thoáng c h ú c đã nghi người ai mà vẽ d i n g hệt ta thế ở bắc trường thành ngoài lục hay không còn ai quan sát ta tỉ mỉ như thế nữa lòng ta có chút bối rối cúi người xuống đúng là có thêm vài phần già dặn phụ nữ còn trẻ đều bị giữ lại hết bọn lính bước tới kiểm tra từng người thanh sơn tử bên phải đỡ lấy ta hắc vũ đứng sau một bước lúc đi qua binh lính thanh sơn tử giả vờ nói khẽ mẹ quan binh chỉ đang tìm người thôi không sao đâu ta không quan tâm đến y chỉ cúi đồ đi về phía trước đ ú c sắp đi ra khỏi cổng thành rồi thì đột nhiên vị binh sĩ thanh đỉnh đó c ả n ta lại bà lão ngẩng đầu lên một chút sau khi nghe lời này ta bắt đầu hơi do dự nếu bị bắt lại tại đây ta phải lục h ả i c u n g ai ngờ ta còn chưa nghĩ xong thì hát phủ phía sau đã kéo tay ta lại ta ngơ ngác nhìn gã hát phủ buông một câu đắc tội bèn dùng cánh tay rắn chắc giữ chặt trên vai ta lúc đó thanh sơn tử cũng rút thanh duẩn y kiếm khỏi eo không nói lời nào đã vung thẳng về phía mắt viên binh thanh lĩnh con n g ư ờ i bị thương trong tiếng rú thảm thiết của nó hát vũ ra lệnh chạy hai người lập tức thi triển kinh công đạp trên vai người phía trước bay thật xa ta bò lên vai hát vũ nhìn cổng thành hỗn loạn chẳng biết tại sao lại nhớ tới ngày ta đầu thai trước cầu nại hà cũng hỗn loạn như thế nhưng hôm nay lại không có ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm vào ta Ta thấy lúc n mình trống vắng g kỳ lạ. l về tới địa b ằ n g của triều đình bọn thanh sơn tử và hát vũ nhanh nhẹn hơn rất nhiều mua ngựa đi nên tốc độ nhanh hơn không ít chỉ mấy hôm nữa là về tới kinh thành đã lâu không thấy kinh thành vừa vào kinh đám thanh sơn tử và hát vũ đã nói mình có việc bảo ta tự về tướng phủ ta thấy thầm kỳ lạ bọn họ không sợ ta chạy sao nhưng ngẫm lại tới kinh thành rồi ta còn chạy được đi đâu vì thế ngoan ngoãn tự về tướng phủ tàn tích của phủ tướng quân đối diện tướng phủ đã được dọn dẹp sạch sẽ đối với lịch sử của thiên t r i ề u mà nói phủ đại tướng quân ngày xưa đã thành một nét mực có thể có có thể không thị vệ canh cửa tướng phủ vẫn là mấy người cũ nhìn thấy ta bọn họ đều sợ chết khiếp tiểu tư về rồi ta gật đầu ta về rồi một tên thị vệ nhuẩn chân phội vàng chạy vào bên trong người đầu tiên ta muốn gặp nhất sau khi về phủ là cha ta nhưng lạ là, là ta không nhìn thấy cha tống nổi giận lui đình trong đại sảnh mà là một ông già gầy như que củi bệnh tật liên miên nằm trong phòng ta không dám gọi ông không ngờ năm tháng lại dày vào một người ra thế này cha tống nằm trên giường mơ màng nhìn ta ông nhắm mắt nghỉ ngơi hồi lâu rồi thở dài khóe mắt bắt đ ồ ươn ướt đã đi đã đi thì đừng nên về nguyên thân của ta là một án tường vân trời sinh trời nuôi không cha không mẹ không hiểu công cha mẹ như núi là gì nhưng g i phút này ta lại cảm thấy ông già này tuy bên ngoài tội ác t ầ y trời nhưng ta vẫn nên đối xử tốt với ông ấy bởi trước mặt ta ông chỉ là một người cha cô đơn cha ta nói con gái bất hiếu c o n đồng ý lấy tam hoàng tử khoé miệng cha tống hơi run kim lặng hồi lâu mới cố gắng ngồi dậy nghiêm khắc nói ai đưa con về dù cha con thất bại nhưng cũng không tới n ổ i phải bán con gái cầu được sống ta sửng sốt hoang mang đáp không phải cha bảo thanh sơn tử và hát vũ tới đón con về sao cha tống t h ậ n thờ rồi đột nhiên cười khổ t h a n h tiếng hai người đó đã bị đương kim hoàng thượng giết từ lâu rồi hai người tới đón con e là cấm quân dịch dung thành Cha trăm ố n Năm lắc đầu. đó, mất t phương nghìn kế đưa con không và hải ta ớ tới i giờ liên Bắc bây con. Trường Thành. tường, vẫn Vâng h mà Vậy lụy có lỗi và ớ với với i lỗi lỗi con, có lỗi với mẹ con, có lỗi với lục huynh v mẹ hải không, càng có lục ỗ i với tiên và Trăm ta hoàng. phương nghìn kế đưa kế l hải không tới bắt trương thanh ta n g ậ m lại mới giật mình nhận ra tất cả mọi chuyện sau đêm phủ tướng quân bốc cháy đều kỳ lạ sau khi hai tên áo đen kia đi tướng phủ không có bất kỳ tin tức gì nữa món đồ quan trọng như tướng quân lệnh lại không thấy triều đình phái người đuổi theo ta và lục hải công lại đi chậm như rùa bò cũng không có ai truy sát lục lam của bắc trường thành ngang nhiên tuyên bố tạo phản ấy phải mời triều đình phải năm năm sau mới ra tay xử lý Ta không biết, khoảng thời gian này, cha Tống tranh giành đấu đá với đương kim hoàng thượng thế Tống gian cha cha không khoảng kim giành hoàng nhưng nhìn này, đương nào, giờ với đây, đấu đá ta biết người đàn ông bốn mươi tuổi này đã h a o tổn tất cả tâm huyết ta vỗ lên m ù bàn tay nhăn nheo của ông cha không sao đâu con rất mạnh mẽ